Mẹ nên theo dõi Tiểu Thúy, Sam Sam đến đây ăn nè. Tác giả của mạng, người đọc đi phát trên trang web thế Lắng nghe âm thanh cuộc sống từ trái tim. Phần 40. Buổi chiều hôm sau, Sam Sam đúng giờ đi vào phòng phong đàn. Sam Sam lại đây. Phong đàn mắt cô rồi giới thiệu với người đàn ông ngồi trên sofa. Đây là Trương Bá, đại luật sư nổi tiếng nhất thành phố. Trương Bá, đây là Sam Sam. Sam Sam ngoan ngoãn chào hỏi. Xin chào Trương Bá. Cô gái, không tệ, không tệ. Trương Bá tẩm tỉm cười đánh giá một lúc, trên mặt tát ra vài phần xúc động. Nhảy mắt tôi đã làm luật sư cho nhà Tử Phong được gần 10 năm rồi. rô cô cậu ấy cũng kết hôn. Đáng tiếc ông nội cậu ấy lại không thấy được. Phong đằng nói vài ngày nữa là ngày rõ của ông nội cháu sẽ dẫn cô ấy đến gặp ông ấy trương bá gật gật đầu vừa cười vừa đứng lên là chuyện nghị sự trước đừng để ông già như ta là mất hứng đến đây cô gái chúng ta ngồi nói chuyện đi sam sam lúc này mới chú ý đến sắp văn kiện trăm bàn anh đừng nói tất cả cái này đều là hiệp nghị trước khi kết hôn chứ sam sam nghĩ vài tờ cũng là tốt rồi cần chi mà nhiều dữ vậy Chờ Trương Bá giải thích, sâm xa mới biết được Thì ra phần lớn văn kiện này đều là hợp đồng đi kèm với hiệp nghị Nào là bất động sản, cửa hàng, trang sức, châu báu, còn có cao quỹ cổ phiếu Một lúc lâu sau, Trương Bá mới nói hết Cô gái, sau khi cháu kết hôn cùng Tiểu Phong thì toàn bộ những thứ này đều thuộc về cháu Phong Đằng đối với lời Trương Bá vừa nói có chút bất mãn, nhẹ nhàng, khổ một chút Giỏi theo Phong Đằng từ nhỏ đến khi trưởng thành liếc mắt một cái ông đã biết anh muốn gì cười hớ hớ rồi tiếp tục nói cháu sẽ sở hữu bất động sản đương nhiên bất động sản này đều là của tiểu phong à, cái kia trương bá cháu nhớ không lầm thì cổ phiếu được xem như là động sản giọng sam sam đầy vẻ nghi ngờ thật sự là vị luật sư già này nhìn thoáng qua rất quyền uy rất chuyên nghiệp nhưng giờ cô lại nghi ngờ tính chuyên nghiệp ấy trương bá bình tĩnh giải thích cổ phiếu xác định được xem như là một loại động sản nhưng mà trong tình huống này động sản của tiểu phong cũng được xem như là bất động sản sam sam nghiêng đầu nhìn ông vì sao bởi vì cổ phiếu của công ty này là cổ phần tổng hợp từ khi thành lập đến nay quỹ cổ phiếu đều dùng tiền mặt để thanh toán cho nên tính lưu động sẽ cao hơn một chút trương bá cười đùa thâm ý nói Cô gái, cháu có năng lực kinh doanh đấy Trương bá nói một cách hài hước Làm cho Sam Sam thấy buồn cười Phong đằng khóe miệng cũng hơi cong cong lên Trương bá tiếp theo nói Này, lão già này chỉ nói đại khái vậy thôi Hay là cháu tự mình xem đi Có vấn đề gì thì có thể hỏi ta Cả một sách dày Đúng là phải tập chậm rãi mới xem được Sam Sam cầm lấy bản hiệp nghị cúi đầu đọc Thực ra nội dung hiệp nghị hôm qua Phong đằng nói Cũng nói sơ qua cho cô nghe Chủ yếu là tách biệt cô và lợi ích công ty Nhưng bất động sản Tặng cùng hiệp nghị thì anh không hề đề cập với cô Lúc này nghe luật sư già nói Cô còn có vẻ mơ hồ Cũng không hiểu được tại sao phong đăng lại cho cô này nọ Cho tới bây giờ Khi thấy văn kiện giấy trắng mực đen Cô mới hiểu được Vì thế cô có chút hoảng sợ hí hoáy đọc bản hiệp nghị một lần Sam Sam đã xuống bàn nhìn về phía phong đằng hiệp nghị này em không có ý kiến gì nhưng mà những bất động sản đi kèm em có thể chọn được không trương bá có chút kinh ngạc phong đằng hết nhìn tiếc sam sam trầm mặc một lúc rồi xoay qua trương bá trong nghĩ sẽ cùng sam sam bàn bạc lại vị luật sư già đứng lên cười hớ hớ vợ chồng son cứ từ từ thương lượng lão già ta lại thèm thuốc nữa rồi ta ra ngoài hút đầy Phong đằng ngồi trên sofa, lặp từng trang hợp đồng Lại đây chọn Sam Sam vội vàng đến ngâm một chút Anh để em ký cái này, em tức giận sao? Làm sao có thể, hiểu lầm, hiểu lầm Sam Sam vội lắc đầu, cam đoan, tuyệt đối không có Vậy sao lại không ký? Sam Sam lúng ta lúng túng nói Em cảm thấy như đây nhiều quá Hôm qua anh chỉ nói là có bản hiệp nghị trước khi kết hôn, đâu có nói mấy cái này đâu. Phong Đằng cầm trên tay Văn Kiện. Hiệp nghị này là khi còn sống, ông nội đã lập ra. Lúc Phong Nguyệt kết hôn cùng Ngôn Thanh cũng đã ký một bản như vậy. Mục đích là đảm bảo lợi ích tập đoàn dù trong bất cứ tình huống nào cũng không bị ảnh hưởng. Còn những bất động sản kia, toàn bộ đều là tài sản cá nhân của anh. Sam Sam tỏ thái độ. Hiệp nghị thì em không có ý kiến gì cả Sam Sam, Mặc cho việc gì cần phải sử dụng hiệp nghị để giải quyết Thì lúc đó chính là tình huống xấu nhất Hiệp nghị trước khi kết hôn sẽ có tác dụng ngay lúc đó Nếu Chủ tịch tập đoàn đảm bảo lợi ích của tập đoàn Anh cũng sẽ bảo đảm lợi ích của em Những bất động sản kia là cho em Đỡ khi tình huống xấu nhất xảy ra Thì em vẫn ngần cái mà phòng thân Anh đã tính toán đề phòng cho bản thân mình sao? Sam Sam nghe hiểu vì thế có điểm khó chịu Anh chuẩn bị trước những thứ này cho em Là sợ em sẽ có chuyện gì Anh sợ sau này sẽ bạc đãi em sao Không phải Phong đằng thở dài Anh dám cam đoan Những văn kiện kia chỉ là đống giấy vụn Nhưng mà Sam Sam Năm tháng quá dài Anh hy vọng em ít nhất cũng có cái gì đó Dù trong tình huống nào Em cũng có cái để vào phòng thân Sam Sam bỗng nhiên thấy mắt mình cay cay Nhưng mà suy nghĩ một hồi Vẫn là kiên trì nói Em không phải toàn bộ không cần Chỉ là lấy một ít thôi Phong Đằng không nói gì Tiếc Sam Sam bị anh nhìn mà thấy bất an Cô có phải hay không rất cố chấp Nhưng mà mấy thứ đó thật sự ngoài dự liệu của cô Ngày hôm qua khi Phong Đằng nói về bản hiệp nghị Cô cũng đã chuẩn bị tâm lý để ký một hiệp nghị trước khi kết hôn đầy hạ khắc Cô cũng không thấy khó chấp nhận Cô chưa bao giờ cảm thấy phong đằng là người hạ khắc hay keo kiệt Mà là cô hiểu rõ con người anh Anh vẫn luôn sống và làm việc theo lý trí Đều sắp xếp mọi thứ rất ổn thỏa. Cho dù là yêu nhau Cũng không có nghĩa cô phải có hết tất cả những gì của anh Cô không muốn anh tự nhiên lại đem tài sản mà anh đã vất vả tạo ra cho không cô Sam Sam biết Nghĩ như vậy thật ngốc, có lẽ sẽ bị rất nhiều người cười nhạo Nhưng nếu làm vậy, cô sẽ cảm thấy rất khó chịu Khi quyết định kết hôn cùng anh, cô kỳ thật cũng đã tự suy xét kỹ Hôn nhân là thế nào, sau đó liền cảm thấy Làm vợ chồng cũng giống như là làm bạn bè, quan trọng là phải bình đẳng Bình đẳng này không phải nói đến địa vị, mà là nói đến bình đẳng trong việc cho và nhận Những gì cô cho anh và anh cho cô đều phải như nhau Như vậy mới thật sự sống bền lâu được Nếu một người cho người kia quá nhiều mà nhận lại quá ít Thì sẽ dần dần sinh ra bất đồng Nãy đến giờ cô miên mang suy nghĩ Phong đàn còn ngồi đó chờ cô giải thích Sam Sam đi đến chỗ anh Tựa đầu vào vai anh Thật ra em muốn hỏi anh một chuyện Chuyện gì? Nếu không phải hiểu lầm con đứa nhỏ, anh có cầu hôn em không? Tiếc Sam Sam Hả? Dạo gần đây chúng ta không có về nhà cũ, vì sao? Bởi vì lâu ba đang trang hoàng lại Vì sao trang hoàng? Ách! Trong nháy mắt, Sam Sam cảm thấy trong lòng chưa từng có cảm giác thỏa mãn như lúc này Ngay cả lúc anh nói, chúng ta kết hôn đi cũng không có lần đó cô hoang mang rối loạn giống như tìm biện pháp ứng phó tạm thời ngược lại lúc này đây khi anh không chút lãng mạn hỏi lại thì cô lại cảm thấy giống cầu hôn hơn vẫn tựa vào vai anh sam sam nói anh xem cái gì anh cũng nghĩ thay cho em có lời nói của anh thì mọi thứ đều ổn cả nếu không có lời nói của anh thì chuyện gì cũng không thành Cả văn phòng im án Quên đi Phong Đằng bỗng nhiên cầm lấy sách văn kiện trên bàn Toàn bộ ném vào sọt rác Đây là làm sao vậy Sam Sam đang thấy kỳ quái Thì chợt nghe Phong Đằng nói Anh bỗng nhiên cảm thấy Nếu như em đã muốn như vậy thì Kết hôn mà đòi hỏi phải có hiệp nghị Thì đúng là sự sỉ nhục cho chỉ số thông minh của anh Sam Sam không nói gì Phong Đằng đang cố sỉ nhục chỉ số thông minh của cô sao Sam Sam, không kỹ mấy cái này Tương lai nếu xảy ra chuyện gì Thì em sẽ không có gì cả Em hình như có chút hối hận rồi Phong Đăng nở nụ cười Không cần kịp rồi Em sẽ chẳng có gì Ngoại trừ anh Sam Sam quay đầu lại Mạnh dạng hôn lên môi anh Phong Đăng cười Vòng tay ôm chặt cô, hôn thật sâu Một phút sau Sam Sam đang ôm Phong Đăng Thì chợt bừng tỉnh Đẩy anh ra Đợi trước Anh vừa nói em sẽ không có gì cả là sao vậy Em sẽ chọn những thứ em muốn Anh không thể thu hồi lại toàn bộ được Phần 41 Cuối tuần Phong Đằng đưa Sam Sam về nhà cũ Coi căn phòng trang trí thế nào Thuận tiện Đồng chí Tiết Sam Sam cũng muốn kiểm duyệt Phòng cô dâu chú rể. Đồng chí Tiết Sam Sam bắt đầu phát huy Thiên tính phụ nữ nghiệp dư của mình Toàn chọn mấy món trang sức long lanh lóng lánh. Thật ra mấy thứ này đều được tặng kèm theo hiệp nghị Sờ sờ mấy thứ trang sức ấy Sam Sam cảm thấy hài lòng mà trả lại cho Phong Đằng Hay là anh giúp em bảo quản đi Phong Đằng quét mắt nhìn trang sức mà Sam Sam đưa anh Tùy tiện cầm một cái lắc lên Sau đó kết luận Tầm nhìn cần phải cải thiện Cũng vì thế mà Thuận miệng dạy cô một chút Anh nói cô nghe về lịch sử gia đình anh Gia đình anh có truyền thống là thân sĩ, đương nhiên là hạ bút thành văn. Sam Sam đáng thương, nghe mà cứ mây mù mưa xa, còn lấy làm hứng thú nữa chứ. Phong đằng không khỏi cảm thấy thống khổ. May mắn, Bác Vương bảo là có Phong Tiểu Thư và Ngôn Thanh đến đây. Sam Sam vội vàng chạy xuống lầu. Pham một tiếng, Sam Sam dừng lại, một đống tư liệu dày cộm được đưa trước mặt cô. Phong Tiểu Thư hào hứng nói, Này, đây là kế hoạch sơ bộ cho lã cưới sam sam bàng hoàng nhìn độ dày của đống tư liệu này quả thật đống này còn dày hơn cả hiệp nghĩ trước khi kết hôn của phong đàn nhiều họ không gọi danh là anh em tùy tiện cầm một quyển màu sắc sặc sỡ hình như là giới thiệu về quần áo thì phong tiểu thư ngăn cản a không cần xem cái này đây là quần áo tôi muốn mặc trong lễ cưới cái này cũng không cần xem là giày của tôi muốn mua sam sam không nói được gì Phong đằng từ trên lầu đi xuống tức giận nói Bộ người kết hôn là em hả? Ngôn thanh đứng bên cạnh cái mặt lo lắng Bà xã, người em tái hôn có phải là anh không đó? Phong Nguyệt trừng mắt nhìn ngôn thanh, phẫn nộ nói Em cũng không muốn, không bột đối gỗ nên hồ Hai người cũng chưa định ngày Thì làm sao mà em đặt khách sạn được Mà không đặt khách sạn thì làm sao biết lỡ đường thế nào Mà lỡ đường không biết Thì làm sao mà em biết cách bố trí Được được Phong Đằng đau đầu nhìn Phong Nguyệt Em cũng đừng hối thúc Chờ anh cùng ba mẹ Sam Sam bàn bạc lại đã Bác Vương cũng đã chuẩn bị hết rồi Tuần sau chúng ta đi tỉnh ri được không Câu sau là hỏi Sam Sam Sam Sam há to miệng Cái kia em chợt nhớ một chuyện Em còn chưa nói với ba mẹ chuyện kết hôn Mọi người đều im lặng Đưa di động đây Phong đàn nghiêm mặt cầm lấy di động của Sam Sam, tìm kiếm danh bạ, sau đó bấm gọi. Điện thoại rất nhanh có người tiếp máy, Phong đàn lại phép nói: "Xin chào bác, cháu là Phong đàn." Sam Sam sau đó đương nhiên bị mẹ tiếc mắng cho một trận. Đường đường là mẹ mà trước hôn lễ một tháng mới biết được là con gái mình sẽ kết hôn, ai mà không nổi điên chứ? Nhưng mà Sam Sam cũng cảm thấy mình thật vô tội, ai ngờ lại xảy ra chuyện mang thai rồi đột nhiên kết hôn. Cô cũng có biết làm sao đâu Nhưng mà con gái mình sắp kết hôn Mẹ tiếc rất phấn khích Ngày hôm sau liền gọi điện cho Sam Sam Sam Sam, ba con trước kia may đồ đẹp lắm Nói cho mẹ biết dáng người của bạn trai con thế nào Mẹ kêu ba con làm cho nó một bộ âu phục Hả? Sam Sam ngẩn người Sau đó liền cự tuyệt Không cần, quần áo của Phong Đăng đều đã có rồi Đã đặt thợ may rồi Không cần ba may đâu ạ Đồng chí Sam Sam đã thực quyển chuyển từ chối Nhưng mẹ Tiết nghe con gái cha tay nghề của chồng mình Mẹ Tiết tức giận nói Con thì biết cái gì, tay nghề ba con rất giỏi Mấy cửa hàng bán quần áo không có cái áo nào đẹp bằng ba con may đâu Mẹ sẽ nói với ba con, thuận tiện may cho mẹ một bộ váy luôn Mẹ Tiết hăng say nói Việc ba Tiết may âu phục cho con rỡ là điều tất nhiên Nghe lý luận logic đó của mẹ Tiết Sam Sam không lẽ nào cử tuyệt được nữa, đành phải đáp ứng Trong lòng cô nghĩ, cứ để ba Tiết may âu phục cho phong đằng Đến lúc ba Tiết thấy anh mặc quần áo của ông May Thì mọi thứ đều sẽ rõ ràng Chẳng lẽ không bắt anh phải mặc nữa hay sao? Kệ đi, cứ ứng phó như vậy trước đã Chuyện gì thì tính sau Ngày mai đưa số đo của bạn trai con cho mẹ Ba con muốn may sớm sớm Dạ Vì thế buổi tối, phong đằng sau khi tắm xong Ngành đón anh là một cuộn thức dây Đến đây, đến đây, để em đo người cho anh Phong Đàn nhử mày làm cái gì? Sam Sam nghiêm túc nói. Đương nhiên là đã biết thêm về anh rồi. Phong Đàn híp mắt lại. Thế à? Em còn muốn biết gì nữa? Cái gì của anh em cũng biết rồi mà. Lời này có vẻ mờ ám. Chẳng lẽ cô suy nghĩ bậy bạ hay sao? Sam Sam chưa kịp hoài nghi thì đã bị ai đó nhấc bổng lên, thước dây bị ném xuống dưới giường. Đợi một lát sau. Trong phòng vang lên âm thanh kháng nghị Này, em không phải nói đo chỗ đó Sáng sớm hôm sau, Sam Sam ôm chăn ngồi trên giường Vẻ mặt tối sầm nhìn thước dây dưới giường Chẳng lẽ hôm nay còn muốn đo nữa sao? Sam Sam trong lòng rên rỉ một tiếng Ngã sấp xuống giường, kéo chăn trùm lên người Thế là Sam Sam vượt qua bao khó khăn gian khổ trong thời gian này đã lấy sô đo Cuối cùng thì cô cũng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ của mẹ Tiết Đem sô đo của phong đằng báo cáo lại với bà Sam Sam dần dần cũng quên luôn chuyện này Ai ngờ không lâu sau đó cô lại nhận được bức phẩm chuyển phát nhanh từ nhà Cô nhận được điện thoại của mẹ Tiết Sam Sam nhận được quần áo chưa Ba mẹ vốn định chờ con đến rồi đưa luôn Nhưng mà nghĩ lại hay là để con rỡ tương lai mặc quần áo này đến thì càng tốt Ha. Ây da, phi chuyển phát đúng là mắc thật Có gửi bưu phẩm quần áo thôi mà mất tới 30 tệ Thật là độc ác Sam Sam cầm ổ phục trên tay mà khóc không ra nước mắt Mẹ, mẹ mới là độc ác Cô vốn không định nói cho Phong Đằng nghe mà Sam Sam cố gắng tìm thời cơ tốt để nói chuyện với Phong Đằng À, em có nói với anh chuyện trước kia ba em là thợ may chưa Phong Đằng nghe hoặc nhìn cô Hình như là chưa Thì giờ anh đã biết rồi đấy, Sam Sam ngượng ngùng nở nụ cười, đem quần áo đưa cho anh. Ba em làm cho anh một bộ ốc phục. Lần này đi đến nhà Sam Sam, Phong Nguyệt cũng đi theo, còn mang theo chồng và con nữa. Cô đưa ra lý do thật chính đáng. Ba mẹ Sam Sam không chỉ xem mặt anh, mà còn cả gia đình anh nữa. Là em gái của anh thì đương nhiên em phải đi theo chứ. Nếu như ba mẹ Sam Sam thấy gia đình hạnh phúc của em và Ngôn Thanh Rồi cục cân đáng yêu này nữa Chắc chắn họ sẽ lập tức đem Sam Sam tặng cho anh liền Phong Đằng lúc ấy cực kỳ kêu căng Hừ lại một tiếng Còn lấy họ ra làm cớ nữa sao Đương nhiên anh cũng hiểu được tâm ý của Phong Nguyệt Cho nên hôm đi đến nhà Sam Sam Sáng sớm Phong Nguyệt đã xuất hiện tại nhà Phong Đằng Sau đó cô thấy bộ âu phục mà Phong Đằng mặc Không nghĩ tình anh em mà chê bai Anh, anh chọn quần áo sao thế Thật chẳng có thẩm mỹ gì cả Bộ phục này nhìn thường quá Với lại đường may cũng không đẹp nữa Anh may ở đâu thế Sam Sam ở một bên không nói lời nào Phong đằng Mặt không chút thay đổi nói Nhà may Thái Sơn Nhà may Thái Sơn Phong Nguyệt có tí mờ mịt Chưa nghe qua bao giờ Mới mở sao Khẳng định rất nhanh sẽ đóng cửa Cũng là đóng cửa nhiều năm rồi sam sam tiếp tục cúi mặt nhưng ngôn thanh nhìn ra có gì đó khác lạ rồi theo vỉa mặt của sam sam hiện giờ có chút đăm chiêu cười nói thái sơn chính là ba vợ của anh à, chú thích trong tiếng trung thái sơn cũng có nghĩa là ba chồng ba vợ sam sam giơ tay lên đúng là ba của tôi đến lúc lên máy bay phong nguyệt vẫn không ngừng treo ghẹo Em thế nào mà ngay cả một cái áo Cũng chưa may được cho mẹ chồng nữa Thật là bất hiếu Sam Sam cũng mặc vào lòng phong đằng Anh vỗ vỗ cho ngang cô Tuy rằng bộ quần áo này Làm anh không được tự nhiên cho lắm Nhưng cũng không có nghĩa là phong nguyệt Có thể trêu ghẹo bằng họ Ngôn Thành có nghe không Nguyệt đang oán giận kìa Ngôn Thành nói Nghe được nghe được Ây da Nguyệt nhà chúng ta nấu may quần áo cho mẹ tôi Chắc là bà không dám mặc ra đường rồi Không cần phiền toái vậy đâu, Sam Sam ngẩng đầu lên, rất nghĩ khí nói Nguyệt, tôi sẽ nói ba tôi làm cho cô một bộ Mấy người này, Phong Nguyệt tức muốn chết Máy bay đáp xuống tỉnh Ri, vẫn là người trong công ty đến đón Lúc đến cũng không phải là giờ hành chính Giám đốc chi nhánh công ty đã đứng ở sân bay đợi rất lâu Nhưng Phong Đàm cũng không muốn làm phiền họ Nên tự mình lái xe đến nhà Sam Sam Tới nhà của Sam Sam thì cũng là buổi chiều Dưới lầu mẹ Tiết Ba Tiết đã đứng chờ Nhìn chiếc xe chậm rãi tới gần Ba Tiết mẹ Tiết đã chờ dài cổ Xe dừng lại Người đàn ông trẻ tuổi cao lớn Tư thái, tao nhã, thong dong xuống xe Trên người mặc âu phục trông rất đẹp Cả người toát lên khí chất cao quý Ba Tiết mẹ Tiết chạy vọt đến bên phong đằng Trong phòng khách Ba Tiết mời phong đằng, phong nguyệt và ngôn thanh chùng trà Còn mẹ Tiết thì kéo xăm xăm vào nhà bếp rửa trái cây Sam Sam, con xem ba con vẫn chưa lục nghề Tử Phong mặc bộ ổ phục đó thật là đẹp Cho dù là mẹ cô Nhưng Sam Sam cũng không thể vì thế mà hội theo nịnh nọt được Mẹ, đó là do bộ dạng của anh ấy cao ráo và đẹp trai Nên mặc gì cũng đẹp hết Mẹ Tiết đang mong chờ con gái khen chồng mình Mà nghe cô nói thế Bà liền tức giận Tâm sự nặng nề rồi trái cây Có con gái cũng như không Mà người đàn ông xuất sắc như vậy Con gái bà có thể nắm chắc không? Mẹ Tiết lo lắng nhìn Sam Sam Bỗng nhiên phát hiện con gái so với trước đây khang khác Mẹ nhớ lúc Sam Sam xuống xe Đi bên cạnh phong đàn trẻ tuổi khí thế Hoàn toàn không xứng đôi Mà lúc này nhìn lại quần áo Sam Sam đang mặc, Mẹ Tiết có cảm giác bọn họ không nuôi dưỡng con gái tốt Rồi nhìn lại sinh lệ ở phòng khách Cảm giác này lại tăng lên Thì ra bà không nuôi nổi con gái Mà cả sinh lễ cũng không trả nổi Mẹ Tiết không phải không biết Gia đình con rỡ tương lai Thế lực hùng hậu Thậm chí sinh lễ cũng rất nhiều Nhưng bà ngàn vạn lần cũng không ngờ Mấy thứ này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bà Mẹ Tiết cũng biết Địa vị của con gái sau này so với hiện giờ hoàn toàn khác nhau Sinh lễ ít nhiều cũng liên quan đến mặt mũi của con gái Bà cảm thấy trong lòng bất an Nhìn qua ba Tiết Mẹ Tiết nói Này có phải hay không? sam sam nhìn ra vẻ khó xử của mẹ cật lực an ủi mẹ không có việc gì dù sao cũng là cho con thôi mà giọng nói âm trầm của phong nàng vang lên tiếc sam sam bị cảnh cáo sam sam nháy mắt nhìn anh làm ơn có ba mẹ ở đây anh cũng phải cho cô mặt mũi chứ sinh lỗi kia mẹ tiếng muốn xỉu bà đã để cho sam sam ba mươi vạn tạ tiền sinh lở hồi môn trước kia ngẫu nhiên cùng hàng xóm nói chuyện cũng nói qua tiền hồi môn cho cô rất nhiều nhưng hiện tại thì so với những sinh lễ phong đàn đêm tới thì quả thật là hoàn toàn kém xa sinh lễ mẹ không cần lo lắng anh ấy sẽ lo hết sam sam một chút cũng không lo lắng tiếc sam sam lúc này mẹ tiếc rống lên cuối cùng tiếc sam sam bị đuổi ra khỏi cuộc thảo luận hôn lễ sam sam ngồi ngoài cửa ngay trong phòng huyên thuyên nói hai tay chống cầm tự nhiên mỉm cười chị sao chị ngồi cười một mình vậy tiếng trẻ con vang lên đứa bé hàng xóm đang ôm quả bóng đứng đó nhìn cô chằm chằm sam sam ngượng ngôn sơ sơ mặt đang muốn nói chuyện thì giọng nam vang lên từ phía sau vì chị ấy phải lập gia đình cửa không biết mở ra từ khi nào sam sam quay lại thì thấy phong đằng đang đứng ở cửa nhìn cô trên người đang mặc ấu phục Cũng không thể nào che giấu được phong thái cao quý của anh Sam Sam nhìn không được Lại phải mỉm cười đứng lên Đúng vậy Bởi vì phải lập gia đình Bởi vì lập tức sẽ càng hạnh phúc Đứa bé không nói lời nào Liền ôm quả bóng chạy đi Sam Sam vẫy tay kêu phong đằng Anh nhướng mày Sam mói nhìn dưới đất Đi đến ngồi xuống cạnh cô Phong đằng Sam Sam gọi tên anh Anh mặc bộ quần áo này rất đẹp Phải không? Phong Đằng ra vẻ tự hỏi Ở hôn lễ anh cũng sẽ mặc bộ này Không được Sam Sam lập tức chạy dựng lên Anh còn có thai đẹp trai hơn nữa Phần cuối Hôn lễ của Sam Sam và Phong Đằng Toàn quyền đều giao hết cho Phong huy chuẩn bị Cực kỳ mỹ mãn Làm Sam Sam mệt lã người Sau đó chưa kịp nghỉ ngơi Thì đã bị mang đi hưởng tuần trăng mật Vì thế Sam Sam lại mệt thêm một tháng Trở về nhà thì cũng đã sắp qua năm mới. Cô dâu mới năm đầu tiên rất là bận rộn. Sam Sam cảm thấy bùng bực. Rõ ràng năm trước lúc đón năm mới ở nhà phong đằng thì chẳng có ai cả. Sau năm nay ở đâu ra lại như bà con thế này. Cần có đủ lợi tiện lớn nhỏ, phải cười nói với mọi người. Sam Sam cảm thấy làm vợ đại boss thì phải có một phần tiền lương mới đúng. Chờ rảnh rỗi một chút thì cũng đã qua năm mới. Sam Sam chợt nhớ đến một chuyện. Vì thế chạy ngay đến trước mặt ai đó Rồi xoe tay ra Lì xì của em À năm mới vui vẻ Phong đằng thuận miệng đáp Sam Sam tưởng anh sẽ nói gì thêm nữa Kết quả chờ Và chờ thì phát hiện Anh chẳng nói thêm gì cả Chỉ có vậy thôi sao Sam Sam tức giận rồi Anh cũng phải có gì đó chứ Ít nhất cũng phải cho em Lì xì Rõ ràng Trong nhà ai cũng có Lì xì Tại sao cô lại không có Sam Sam cảm thấy thật tủi thân Phong Đằng buông quyển tạp chí trong tay Thì Sam Sam Anh không có đưa em ly xì sao Không có Vậy còn quà tân niên Cũng không có Duy nhất cái điện thoại mà anh cho cô Mà còn là cái điện thoại anh không thèm xài nữa chứ Phong Đằng cười cười Cho nên Từ năm ngoái đến giờ Anh cái gì cũng không cho em Nhưng mà em có nhớ Lúc ở sân bay Anh đã chúc em năm mới vui vẻ Ừ thì có Nhưng mà sao chứ Phong đàn nhìn cô Đó là quà cho em đó Sam Sam Đó không phải là chúc phúc Mà là hứa hẹn Ý anh muốn nói là anh sẽ làm cho Sam Sam Mãi mãi hạnh phúc năm này qua năm khác Sam Sam nháy mắt mấy cái Sau đó tiếp tục nháy mắt Phong đàn khụ một tiếng Đứng lên muốn lảng tránh này này không phải anh ngượng ngùng chứ sam sam cuối cùng cũng có phản ứng chạy theo anh năm nay cũng là hứa hẹn sao phải sang năm cũng sẽ hứa hẹn sao sang năm nói sau sam sam cảm động từ phía sau vòng tay ôm anh tựa đầu lên vai anh anh cũng năm mới vui vẻ không khí yên tĩnh tràn đầy ấm áp một lúc sau sam sam lại la lên A đúng rồi, mau đưa em ly xì Phong đằng không nói được gì Anh muốn em sống vui vẻ hạnh phúc Thì trước tiên đưa em tiên ly xì Em sẽ vui vẻ hạnh phúc ngay Và như thế Sam Sam vui sướng hưởng thụ Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc Chính Văn Hoàng Ngoại truyện Cây Quốc Vàng Khi bác vương bước vào phòng khách Sam Sam đang ngồi trước lò sưởi ở ngôi nhà cũ của Phong Đằng bên laptop chơi game Mộng Du Giang Hồ 2 mới ra đang được thử nội bộ hình ảnh tuyệt đẹp System mới tinh, lập tức tạo nên một phong trào rầm rộ trong phạm vi game mạng tài khoản chơi thử trên mạng rất khó đăng ký có điều là vợ boss của bên đầu tư Sam Sam đương nhiên không thể gặp khó khăn nào cả ngồi trên tấm thảm dày tựa vào gối êm bên tay trái đặt hộp ăn vặt bên tay phải đặt ra bưởi nóng hổi ngã về phía lò sưởi ấm áp nắm boss, uống trà trong ngày đông tuyết rơi này thật mãn nguyện quá đi bác vương bước nhẹ đem báo phu nhân đại tiểu thư và cậu đến rồi mỗi lần sam sam nghe thấy bác vương gọi hai tiếng phu nhân đều rất ngại đương nhiên phong thanh bị gọi là cậu còn ngại hơn cô có điều bác vương là bậc bô lão của phong gia tuổi tác cũng gần tương đương với căn nhà cổ này mọi người đành phải tôn trọng thói quen của bác ấy Đến sớm thế ạ Bây giờ mới là buổi trưa Mọi năm đều bốn năm giờ mới tới Sam Sam đặt laptop xuống Vui mừng đứng lên đón tiếp Đi tới cửa phòng khách Thấy cô em chồng cười hi hi bước tới Trong tay bé cậu ấm ngôn dự Ngân thanh đi bên cạnh Trong tay cầm một chậu quốc vàng xanh tốt Chúc mừng năm mới Và ngọc đầy nhà Wow chậu quốc này đẹp quá đi Sam Sam phấn khởi nhận chậu cây từ Ngân thanh đó thực sự là một cây cúc vàng rất đẹp, ngôn giữ trắng nõn trắng nà nhìn thấy sam sam liền nhói ra khỏi lòng mẹ, gào to lên, cha mẹ sam sam. đã thế lại còn vừa gào vừa giang tay ra đòi bế, hai mắt sam sam lập tức lộ vẻ vui mừng, đặt cúc vàng xuống, Đón lấy bé cân trắng nõn từ tay phong nguyệt, Thơm lên đôi má mềm mềm, lấy đồ ăn ngon cho cậu bé. phong nguyệt và ngôn thanh ngồi xuống, phong nguyệt nhìn tứ bề rồi nói. Anh em đâu ạ Vừa lên nghỉ rồi Sam Sam vừa ban điểm tâm cho bé cưng Vừa nói Đợi chị đi lên gọi anh ấy xuống Không cần đâu Bạn em cũng chẳng phải người ngoài Sam Sam cũng nghĩ như vậy Nên không gọi nữa Boss đại nhân cũng tội lắm Năm nào cuối năm cũng đặc biệt bận rộn Ngoài việc của công ty Còn có chuyện xảy ra phức tạp nữa Cũng không dễ nghỉ ngơi Chỉ có hôm nay mới rảnh một chút nguyên thanh nhìn thấy trò chơi trong máy tính của sam sam không giấu được ngạc nhiên đây là mộng du giang hồ hai mới ra mà ừ đúng rồi trò chơi này có vẻ nhận được phản ứng tốt một khi chính thức ra mắt chắc chắn sẽ thu được lợi nhuận rất tốt chẳng qua là phải đưa thêm vài phần cho bên phát minh thôi nguyên thanh lắc đầu hơi chút tiếc nuối theo anh thấy mộng du giang hồ hóa ra rất dễ kiếm tiền nếu ra game mới chỉ cần thay đổi dựa trên những cái cơ bản vốn có Năng lượng nghiên cứu phát minh của Phong Đằng vốn đã đủ rồi Cần gì phải hợp tác với người khác để người ta được hưởng miếng bánh này Phong Nguyệt không nhịn được Anh đón Tết có thể vứt việc kinh doanh đi được không? Ngôn Thanh cười hì hì Sam Sam thấy bộ dạng nóng lòng muốn thử Sam Sam thấy bộ dạng nóng lòng muốn thử của anh Quyền nói Cậu có muốn chơi không? Giúp chị tăng level đi Chị chơi mấy tiếng đồng hồ cũng mệt rồi Ngôn thanh không phụ trách mảng game mạng, chưa từng tiếp xúc qua trò này, trong lòng cũng muốn mở mang kiến thức, cái gọi là trò chơi do thiên tài khai phá có gì khác nhau, không khách sáo mà chơi luôn. Phong Nguyệt nhìn âm mấy cái, tan gẫu với Sam Sam, chủ đề nói chuyện lúc này không giờ khỏi việc ăn Tết. Phong Tiểu Thư từ chuyện trang sức, quần áo lại nói đến bữa cơm đem giao thừa còn món gì. Sam Sam kể vài món đặc sản mà bố mẹ gửi từ qua lên, khiến cho Phong Tiểu Thư ngạc nhiên lắm. Sam Sam bèn bé ngôn dự. Dẫn theo cô vào nhà bếp xem Mọi người trong phòng bếp đang rất bận rộn Phong Nguyệt nhìn món ăn đặc sản Lại nhìn món ăn tối nay Nhìn mấy lần món ăn mình thích Trong lòng rất mãn nguyện Hai người gần mấy đùa điểm tâm Rồi quay trở lại Trên đường đi Phong Nguyệt đột nhiên hỏi Sam Sam chỉ biết ý nghĩa cây quốc vàng bọn em tặng không Ý Sam Sam thấy lạ Không phải là vàng ngọc đầy nhà sao Không lẽ còn có ý khác Xem bộ dạng là biết cô không hiểu rồi Phong Nguyệt nói Thì là quả đầy cây Con cháu đầy nhà À bây giờ thì Sam Sam đã hiểu Phong Nguyệt véo véo má con trai nói Chị xem cục cưng đáng yêu thế Sao chị không nghĩ tới chuyện có con Đâu phải cô không muốn có Sam Sam phiền não nói Chị bây giờ cũng muốn có Nhưng Cô và Phong Đằng kết hôn cũng được hơn 3 năm rồi Nhưng đến bây giờ cũng chưa có sinh con hai năm đầu là vì việc ăn cơm trước kẽn trước khi kết hôn Cô chưa có suy nghĩ sinh con Nhưng nhìn Tiểu Hôn Dữ càng ngày càng đáng yêu Gần đây bắt đầu có suy nghĩ đó Nhưng Boss đại nhân rõ ràng là chưa muốn Một mình cô làm sao mà sinh được Phong Nguyệt tự nhiên hiểu ra cô phiền não chuyện gì Lần trước tham gia họp hội đồng quản trị Họp xong cô liền hỏi anh trai mình vấn đề này Kết quả nhận được câu trả lời là Sam Sam còn trẻ không vội là Sam Sam còn trẻ gì nữa, đã 25 tuổi rồi, không sinh ngay, sau này muốn sinh cũng không được ấy chứ. Ay, cô rất thích người chị dâu này, vì thế lo lắng thay cho cô ấy, không có con, đứng thế nào ở Phong Gia đây. Những lời nói khó nghe trong họ hàng rất nhiều, có điều sợ hãi trước địa vị của Phong Đằng, không ai dám nói trước mặt Sam Sam mà thôi. Anh trai mình rút cuộc nghĩ gì đây? Nếu chỉ sống trong thế giới hai người họ, ba năm cũng đủ rồi. Phong Nguyệt bình tĩnh nói Nhưng nhân cái gì Anh ấy muốn hay không muốn có gì liên quan Sinh con là việc của phụ nữ Sam Sam em biết bình thường chị nghe lời anh ấy Chẳng lẽ trên giường cũng nghe thế à Phong đại tiểu thư nói năng dường như không kiên nể Đương nhiên đó là khi anh trai cô không có mặt Nếu có thì cô đã chẳng dám nói như vậy Có điều đều đã là phụ nữ kết hôn Sam Sam liền bị những lời nói thẳng của Phong Nguyệt Làm cho đỏ mặt tía tai sao sao mà không có liên quan anh anh ấy cái đó biện pháp tóm lại phong tiểu thư hiểu ý chị nói anh ấy dùng biện pháp sam sam vội vàng gật đầu đầu óc box đại nhân giống như máy móc tinh vi lúc nào cần dùng biện pháp lúc nào không cần chưa bao giờ sai cả phong nguyệt thực sự phẫn nộ sam sam à chị không biết quyến rũ anh ấy khiến cho đầu óc anh ấy mê muội quên hết cả những việc đó ư Quy... Quyến rũ á Nhưng Sam Sam đỏ mặt Có nỗi khổ không nói ra được Sao vậy Chị, chị toàn bị anh ấy quyến rũ thôi Phong Nguyệt chịu thua rồi Hai người quay lại phòng khách ngồi Phong Đằng từ trên lầu xuống mặc áo len xám Phong Đằng vừa tỉnh ngủ tát ra đầy vẻ men lì Phong Nguyệt những năm trước Nhìn nhiều dáng vẻ thông minh linh lợi Lúc này mới thấy dáng vẽ này Cảm thấy thật khác thường Ngôn dự vừa nhìn thấy anh Lập tức nhoài xuống khỏi người Sam Sam Chân chạy thình thịch Tay mẫm mỉm, ôm chân Phong đằng Bé bé bé bé Phong tử thư cảm thấy thật mất mặt Con trai mình sao cứ nhìn thấy anh Là lại có bộ dạng nịnh hót thế cơ chứ Sam Sam lại cảm thấy phái phục Liệu ngôn dự đúng là chẳng cần ai dạy Công lực nịnh hót còn lợi hại hơn cả cô năm đó Phong đằng khom lưng Ôm bé cưng lên, nói với Phong Nguyệt Đến khi nào thế? Phong Nguyệt trả lời Vừa thôi ạ, dự báo thời tiết nói tối có tiết lớn nên bận em đi sớm Phong Đăng ôm bé ngồi cạnh Sam Sam Sam Sam thuận tay đưa anh cốc trà nóng Phong Đăng liền uống một ngụm từ tay cô Khó chịu nói Trà gì vậy? Vấn đề này là chuyển sang Sam Sam rồi Không biết Trên mặt của Phong Đăng lập tức viết rõ ràng không biết mà em cũng đưa cho anh uống Sam Sam ngại ngùng đem cốc trà ra xa một chút Phân Huy thấy cảnh này chớp mắt từ sau khi anh trai và Sam Sam kết hôn bệnh kén ăn càng ngày càng trầm trọng bây giờ đến cả trà cũng kén chọn sờ ở ngoài chưa bao giờ thấy anh như thế nói rốt cuộc là thích bắt nạt chị dâu nhỏ đây mà người ta lấy khó chịu ra làm sở thích đã đành anh lấy việc bắt nạt ra làm sở thích có điều chỉ có anh mới có quyền làm như vậy chỉ cần cô dám sai khiến sầm sàng làm cái gì ánh mắt đầy sát khi của anh chắc chắn sẽ lập tức chém qua ngôn thanh thấy anh vợ xuống rồi cũng bỏ trò chơi qua ngồi uống trà nói mộng du giang hồ hai thực sự khác với những trò em đã chơi qua xem ra đáng để đưa cho tiêu nại vài phần phong nguyệt nói anh lúc nào gặp anh trai em cũng đều nói chuyện làm ăn phong đàn cười cười sao lại không Ai thấy lỗ đều không lạ mà Sam Sam cầm tay bé cưng Từ lòng phong đằng đùa nghịch Đột nhiên nhớ ra Chỉ mua một tập giấy tiệp Chưa dán cửa Phong Nguyệt có muốn làm không Được chứ ạ Hai người đứng lên đi dán giấy Sam Sam rất tích cực Tết mà Làm những việc này mới hạnh phúc Phong Nguyệt không hăng hái bằng Nhưng Nhìn hai người đàn ông trong phòng khách Chỉ nghe họ nói chuyện cũng vui Thực ra cũng cảm thấy hạnh phúc Phong Nguyệt mỉm cười về bóng mình từ cửa sổ kính Sinh ra trong một gia đình như vậy Gặp biết bao việc Vì lợi mà quay lưng lại với người thân Cũng từng lo là sẽ có một chị dâu lợi hại Khiến cho anh em bị xa cách May mình là Sam Sam Sam Sam từ sau khi gã vào nhà họ Phong Cô và anh trai cảm giác ngày một gần hơn Anh trai trước khi không thân thiện như thế Không đúng Bây giờ cũng không gọi là thân thiện Chỉ tốt hơn trước một chút thôi Phong Nguyệt nghĩ quay đầu nhìn vào phòng khách, tiếng ngôn ngữ đang hành hạ hai người đàn ông, chè từ người này sang người kia, phong Nguyệt bất giác mỉm cười, trong lòng tràn ngập hạnh phúc và bình yên. Có điều phong Nguyệt nhìn Sam Sam đang chạy ra ngoài dán giấy lên cửa lại chợt buồn phiền. Anh trai mình từ sau khi kết hôn càng ngày càng có sức hấp dẫn, sức sát thương mà đàn ông kiểu này gây ra cho phụ nữ rất lớn. Chị dâu nhỏ sao chẳng có chút ý thức nào về nguy cơ đó cả nhân phẩm anh trai mình chắc chắn không có vấn đề nhưng có con thì càng đảm bảo hơn chứ cô hiểm khi đến tòa nhà phong đằng nhưng với sự phỏng đoán thì ở công ty cô rất rõ vẫn có người muốn thi thể chị dâu nhỏ của mình cô em chồng phong nguyệt tự xưng mình tốt nhất chuyển động nhãn cầu đã có chú ý rồi thế là bữa cơm đem giao thừa buổi tối phong nguyệt hăng hái rót rượu cho sam sam phong đằng liếc cô mấy lần phong nguyệt vờ như không biết kha kha kha, năm đó nghe sam sam kể chuyện tình của chị ấy với anh trai, phong nguyệt đã phát hiện ra, Tử lượng của sam sam rất kém, hơn nữa sau khi say thì hết sức to gan, nghe nói năm đó uống say, còn dì cự tuyệt lời tỏ tình của anh trai. có thể thấy những việc khi tỉnh không dám làm, say rồi thì lại chưa chắc. mười giờ vốn dĩ phong nguyệt định ở lại, nhưng thấy sam sam hai má đỏ ửng, mắt lơ mơ, sau khi nói vào tai cô ấy một câu đắc ý công lao đã thuộc về mình cùng nhau đón giao thừa tuy rất hay nhưng cũng có việc không quan trọng hơn cả đón giao thừa ở lại làm kỳ đại cắn mũi thì không tốt chút nào và như thế mười giờ, giờ sáng mùng một song nghi vui vẻ gọi điện cho sam sam định hỏi mùng máy về quê gọi một lúc lâu nhưng không thấy ai bắt máy liền gọi sang số máy nhà cũng vẫn không có người nhất song nghi nhớ ra hình như sam sam qua nhà cũ của phong gia ăn tết đây người giàu thật là phiền phức song nghi tìm trong danh bạ điện thoại một lúc lâu mới thấy số gọi đi lần này quả nhiên có người nhấc máy mà lại là một ông lão giọng điệu khách sáo sau đó điện thoại lại được chuyển lần nữa lần này người nghe là boss của sam sam chúc mừng năm mới chúc mừng năm mới năm mới phát tài song nghi nói xong câu chúc liền hỏi sam sam có đó không ạ Chỉ thấy bên kia trả lời Cô ấy đang ngủ Ngủ Song Nghi thấy hơi giật mình Bây giờ đã 10 giờ rồi Sam Sam không lẽ là heo hay sao mà vẫn còn ngủ Hơn nữa mùng 1 đầu năm Sao lại ngủ nướng chứ Ngày trước thấy cô ấy thang phìm mùng 1 tết Còn nhiều người đến chơi Vân vân và vân vân Đúng rồi nếu nhiều người đến nhà thế Chắc chắn rất bận Hôm qua còn có tiệc gì gì đó Trong đầu Song Nghi tràn đầy trí tưởng tượng liền phát hỏa ra bức tranh yến tiệc linh đình của nhà quyền thế. À, rõ rồi, tối hôm qua, Sam Sam chắc là mệt quá, nên đến giờ vẫn chưa dậy. Ay, theo mới nói, gã vào nhà sầu sang chẳng có gì hay cả, chỉ có thường thường là tốt. Mười giờ rưỡi, Sam Sam dần dần mở mắt, hai má liền bị cắn nhẹ một cái, giọng trầm ấm vang lên bên tai. Ngủ đã chưa? Sam sam chậm chạp đảo mắt, rõ ràng vẫn chưa tỉnh hẳn. Một lúc sau, nhìn về phía người đàn ông đứng cạnh giường, Sam sam rút tay trong chăn, giơ ra, tiêm mừng tuổi. Phong đằng mỉm cười. Năm nay không có. Đồ gian thương, Sam sam phẫn nộ nói: Anh đã bảo sẽ mừng tới tận 60 tuổi mà. Về việc tiền mừng tuổi là có điện cố phong tục qua Sam sam. Người con gái chưa lấy chồng, dù đã đi làm, vẫn sẽ được nhận tiền mừng tuổi. Nhưng sau đó, Sam Sam tốt nghiệp chưa đợi bao lâu, thì bị cưỡng đi lấy chồng. Đương nhiên, mỗi năm sẽ bị hụt đi một khoản thu nhập. Thả là Boss Đại Nhân, viện nhân đức không nhường ai, liền gánh lấy trách nhiệm mừng tuổi cho vợ. Còn hứa sẽ mừng tới năm 60 tuổi. Phong đàn nhìn vẻ mặt phẫn nộ của cô, trong lòng buồn cười lắm. Cô ý giả vờ khó khăn than thở. Không phải không muốn đưa chỉ là tối qua anh đã bộ chi anh nói hai từ bộ chi vừa khàn nhỏ vừa mờ ám xem sa xa muốn giả vờ không hiểu cũng không được mặt ửng hồng tối qua cô cô cô thật thật là phu nhân nhiệt tình đến thế anh rất vui vì phu nhân có điều buông thả dục vọng sau khi uống rượu có hại cho sức khỏe sau này không được như vậy nữa Đã hờ rồi mà còn quay mẽ ư Đã ăn no rượu say còn ra vẻ đạo mạo ư Chính là thế Sam Sam không thèm phản ứng Mắt bắt đầu tìm kiếm Hôm qua say quá Không biết anh ấy có dùng biện pháp phòng người an toàn không Phong Đằng đương nhiên hiểu cô đang nghĩ gì Cũng không bạch trần Chỉ nói Sam Sam còn nhớ hôm qua là ngày bao nhiêu không Ngày 25 thế cũng hỏi Là đêm ngày Tết Phong Đằng mỉm cười không nói Nhìn cô Sam Sam nổi cấu nhìn anh Mỗi lần Boss đã nhân cười như vậy Đều không có việc gì tốt đẹp Lẽ nào đó là ngày rất đặc biệt ư Ngày 25 Ngày 25 À Sam Sam đột nhiên nhớ ra rồi Hôm qua Hôm qua là ngày an toàn nhất của cô Tuy thời kỳ an toàn của người khác không chuẩn Nhưng thời kỳ an toàn của cô Rất rất chuẩn Cũng có thể nói Cô công toi rồi Sam Sam khóc không ra nước mắt Em chồng ơi là em chồng Rượu có thể tăng lên lòng dũng cảm là quá chuẩn Nhưng rượu càng có thể làm hỏng việc mà Ngoại truyện Siêu thị du ký Bác, chúng mình đi siêu thị mua khoai tây chiên được không? Xem tivi mà chẳng có gì ăn, chẳng thoải mái chút nào Phong phu nhân vừa đi nghỉ tuần trăng mật về Nói như vậy với Phong thiếu gia Phong đàn đang ngồi trước máy tính Chăm chú xem các báo cáo, không thèm quay đầu lại Chúng mình đã kết hôn rồi đấy Đừng có gọi Boss Boss nữa Phải gọi là ông xã Nhưng mà Sam Sam định tìm cách trải lại Nhưng nhìn thấy ánh mắt của Phong Đăng Liền vội vàng chữa lại Có phải nếu gọi là ông xã Thì có thể được ăn khoai tây chiên đúng không Có người nào đó bất đắc dĩ nói Có thể xem xét Không đợi nói hết Sam Sam liền lúng điệu nói Ông xã, ông xã, ông xã người nào đó cuối cùng không thể chịu đựng được giọng nói ngọt đến thấu xương kia đành phải thỏa hiệp thôi được cứ gọi là boss nghe còn xuôi tai hơn đương nhiên rồi boss à chúng ta có thể đi được chưa với yêu cầu mãnh liệt của sam sam phòng chủ tịch không thể không đi cùng với cô vợ bé nhỏ xinh xắn đến siêu thị đông nghẹt người ở siêu thị sam sam dường như chẳng có chút tự giác gì của người đã có gia đình ánh mắt cứ hết nhìn đến những anh chàng đẹp trai Rồi lại đến đồ ăn vặt Chẳng chú ý gì đem Boss ở ngay bên cạnh Làm cho Boss sầm cả mặt lại mà cũng không nhận ra Lần này thì còn quá đáng hơn Trước giá đã khoai tây chiên Sam Sam đang đứng trước một sự lựa chọn khó khăn Mua vị cà chua hay là vị thịt nướng Hay là mua cả hai Đang suy nghĩ thì pha phải một người Ông Người đàn ông bị pha phải kêu lên có phạt giả Giọng nói này Sao mà giống Sam Sam đột nhiên quay đầu lại Quả nhiên Sư huynh. Cùng với tiếng kêu đó Sam Sam đỡ ôm chầm lấy vai người đàn ông ở phía sau Chỉ còn thiếu một cái quay vòng nữa là giống y như diễn cảnh tình cũ lâu ngày gặp lại Làm sửng sờ cả ba người có mặt ở lúc ấy Trừ cô ra Phong đàn là người đầu tiên có phản ứng Cả những sự bất mãn tích tụ từ lúc vào sư thị đến giờ bùng nổ Vô cùng phẫn uất gào lên đáng chết sam sam bỏ cái chân giò của em xuống. Nghe thấy hai tiếng sam sam, lí mặt của người đàn ông kia dần dần dịu lại, nhưng vẫn cố gắng thoát khỏi vòng tay đang ôm ở phía sau. Chẳng ngờ sau bao nhiêu năm không gặp, em vẫn háo sắc như thế à? Người đàn ông trơ chậm nói. Bây giờ sam sam xa mới miễn cưỡng buông tay ra, nhìn thấy người phụ nữ ở phía sau anh, mặc một chiếc áo len mỏng với thái độ đang xem một vở kịch hay. Á. Nhìn thấy chủ nhân của tấm ảnh trong ví của đàn anh khóa trên Sam Sam có chút phấn khích Đây... đây có phải là chị Triệu không? Ừ... dường như không ngờ Sam Sam có thể nhận ra được mặt xanh Nhưng Hà Chị Thâm vẫn giới thiệu Mặt mặt, đây là Tiết Sam Sam, em gái bạn đồng nghiệp của anh Rồi nhìn về phía Sam Sam Đây là... Em biết rồi, là chị Triệu mặt xanh, ngưỡng mộ đã lâu Phòng đàn đứng bên cạnh bị bỏ sang một bên bị những chuyện vừa xảy ra trước mặt làm cho mụ mẫm cả đầu chỉ thâm nhìn thấy phong đằng mặc một bộ armani sang trọng khuôn mặt kiếm bưng dường như nhận ra vị trí của anh nên hỏi sam sam sao em không giới thiệu bạn trai đi bây giờ sam sam mới nhớ ra nhân vật số một boss tại nhân vội vội vàng vàng nói à em quên mất anh ấy đây là boss chưa nói dứt lời thì đã nghe thấy tiếng cười của mặc sơn người từ đầu vẫn không nói lời nào Chị thăm và Sam Sam đều quay lại nhìn cô khó hiểu nhận ra tiếng cười của mình đã gây sự chú ý của mọi người mặt sang ngượng ngùng giải thích à em nghe thấy boss liền nhớ ra hai hôm trước chơi điện tử trên mạng có một người chơi tên là đấm boss xong mới ngủ ngon nghe thấy câu này Sam Sam chợt đỏ bừng mặt khẽ nói không phải chỉ là người đã hỏi tại sao không đặt tên là kiss boss xong mới ngủ ngon đó chứ Lần này thì mặt xanh cũng đỡ mặt Sao em biết Có một đàn quả bay trên đầu Sam Sam Bởi vì nam của cô ấy Chính là đám bắt xong mới ngủ ngon Giọng nói của Phong Đăng vọng tới Đàn quả trên đầu Sam Sam nâng cấp Chào hai người Tôi là Phong Đăng Chồng của Sam Sam Thì ra là chủ tịch của công ty Phong Đăng Khó trách lại trông quen như vậy Sam Sam thật có phúc khi lấy được anh thì thầm nói Sam Sam đang định nói lại thì có tiếng nhạc một hai ba nắm tay nhau bốn năm sáu ngẩng đầu lên bảy tám chín chúng mình cùng nhau trốn lên cung trăng ngũ nguyệt thiên Sam Sam lại một lần nữa chẳng có vẻ gì lời tục nữ cao lên bao nhiêu năm trời rồi mà anh vẫn thích nghe ngũ nguyệt thiên à Sam Sam trêu chọc nói xin lỗi là chu điện thoại của tôi tôi nghe điện thoại một chút Mặt sên tránh ra một bên nghe điện thoại Chị cũng thích Ngũ Nguyệt Thiên à Sam Sam hỏi với vẻ phấn khích Dường như là phát hiện ra một châu lục mới vậy Ừ, cô ấy bị ảnh hưởng của anh Yêu ai yêu cả đường đi lối về mà Thực ra tôi cũng rất thích lời bài hát của A Tín Phong Đằng nói cho em vào câu chuyện của họ Hả, Boss, anh cũng thế à Sam Sam kinh nhạc nhìn anh Trong lòng thầm nghĩ Sao mình lại không biết nhỉ Phong Đằng dường như đọc được ý nghĩ của cô, liền trả lời Còn nhiều thứ mà em chưa biết lắm, còn phải tìm hiểu nhiều Lại còn ra vẻ vô cùng trân trọng. Sam Sam, Phong Đằng, Dĩ Thâm nói chuyện rung đã trước xã hàng Một lúc sau, Mặt Sanh nghe xong điện thoại quay trở lại Nói với Dĩ Thâm, mẹ giúp chúng mình rồi, chúng mình Hai người có chuyện thì cứ đi trước đi Hẹn lần sau có thời gian, chúng ta cùng đi vui vẻ Bạn của Sam Sam cũng là bạn của tôi mà Phong Đàn nói với Dị Thâm: Vâng, rất vui được làm quen với anh. Chúng tôi xin phép đi trước. Dị Thâm và Mạc Sen cùng chào rồi đi. Cho đến khi hai người đã đi xa rồi, mà Sam Sam vẫn đứng ngay, nhìn theo họ, lẩm bẩm: Đẹp trai quá, đẹp trai quá. Không được nhìn nữa, cứ nhìn nữa là anh thịt em luôn đấy. Phong Đàn nhìn thấy bộ dáng ngợp rồi của Sam Sam, vừa giận vừa buồn cười. Không được nhìn lung tung. Anh không phải cái móng chân, nói còn chưa hết câu, môi Phong Đàn đã chiếm hữu môi Sam Sam. "Này, không được, đây là nơi công cộng mà." Sam Sam vội đẩy boss ra, Phong Đàn vì hành động vừa rồi nên mặt cũng trở nên đỏ bừng. "Vậy em mau đi mua nhanh đi rồi chúng mình về." "Còn nói nữa, em không ngốc, chẳng lẽ về để anh ăn em chắc "Em..." Phong Đàn muốn nói gì đó rồi lại không biết diễn đạt như thế nào, đành vậy thôi nhìn thấy khuôn mặt ủy khuất của boss sam sam cười tươi như hoa vị bạc hà quả là rất dễ chịu dứt lời cầm lấy một gói khoai tây chiên vị bạc hà đi nhanh về phía quầy thu tiền boss đứng sững sờ ở trước giá hàng chờ cô đi hơn mười bước mới kịp phản ứng này em đi đâu đấy không phải anh nói muốn nhanh về nhà sao ông xã nghe được cái câu ông xã kia phong đàn hạnh phúc nở nụ cười ừ Bà sẽ từ từ, chúng ta mua thêm kẹo Bạc Hà đi Cảm thấy mừng thầm Xem ra kẹo Bạc Hà từ nay không nên rời khỏi người